các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dưới ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt và bầu trời đầy sao cô dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể để đối diện với người đàn ông này cô có thể cảm nhận được lông mày mình đang khẽ run chờ đợi cuối cùng thì một làn môi ấm áp cũng in lên chắn cô không có gì tiến xa hơn nữa chỉ là một nụ hôn lên chắn cử chỉ của anh dịu dàng như thể muốn vỗ về cô Mặc dù chỉ là một nụ hôn lên chán, nhưng nó đã khiến cô cảm nhận được sự ân cần lan tỏa. Dục vọng xưa nay chưa từng có được nhan nhóm, đêm đó cô nhất quyết đòi ở lại. Cô bỗ bong nhan ra mình không quan tâm đến tiền của anh nữa, mà trái lại, chính con người của thẩm trì đã khiến cô làm vậy. Sự việc đã đến nước này thì cô cũng không thể không mà say, đối với cô mà nói, thẩm trì thật khó đoán, khó nắm bắt. Chỉ có thể tiến dần từng bước Từng bước một thôi Bây giờ anh không chạm vào cô Nhưng cô tin có ngày anh sẽ sao lòng Cô đi tắm trước Sau đó anh mới đi tắm Đồng hồ để trên đầu giường Chỉ không giờ Điện thoại để bên cạnh Chỉ đổ một tiếng chuông ngắn ngồn Đó là một cuộc gọi nhỡ Rõ ràng đối phương chỉ muốn nháy máy Để điện thoại đổ chuông một tiếng rồi tắt Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rào Cô quay đầu ngó nghiêng, bầu không khí thật sự quá nhạy cảm. Tìm cô bỗng đập thỉnh thịch không biết liệu nên xem trộm điện thoại của anh thì hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng rồi cô vẫn đưa tay qua ấn vào màn hình điện thoại. Vài phút sau, thậm chí lau tóc đi ra, cô vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra, vừa xem tivi, vừa chỉ tay lên bàn đầu giường và nói. Điện thoại của anh vừa đổ chuông đấy. Cô quan sát thần sắc anh Vở ngây thơ nói Có phải bạn anh gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật không? Nhưng thậm chí không nói gì Tiện tay với bao thuốc và cầm điện thoại đi ra ngoài ban công Một lát sau anh quay lại Trên người đầy mùi khói thuốc Xong mặt rất khó coi Muộn rồi tối nay em ngủ lại đây Thậm chí ném chiếc khăn tắm Vừa mặc quần áo vừa dặn dỏ cô Rồi gọi điện cho lái xe bảo thuê thêm một phòng bên cạnh sao đó đi mất Đấy là ký ức cuối cùng của tiền tiểu phi Về người đàn ông đó Sau đêm hôm đó Cô cũng không gặp lại thậm chí Cô chỉ có số điện thoại ở Đài Bắc của anh Gọi vài lần nhưng điện thoại đều không liên lạc được Từ đó đến nay Thậm chí cô cũng không biết anh làm gì Chỉ biết anh rất giàu có Không thiếu gì tiền Mỗi lần đến Đài Bắc đều mang theo một nhóm người Ít nhất mỗi lần gặp cô Đều là như vậy Không biết do tính hiếu kỳ hay hiếu thắng mà tiền tiểu vi không cam tâm tình nguyện để một người đàn ông như anh đột nhiên biến mất cũng như không cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thật cô không thể giữ anh lại ở cái đêm khách sạn trong phòng của anh cô không phải là đứa con gái canh kiệu nhưng ít nhất ở vùng trời này cô muốn có mưa hô mưa muốn có gió thì hô gió ngày nào bọn a tường cũng tìm cách dò la nhưng cô thỉu không bận tâm trái tim cô luôn mong nhớ người đàn ông đó Nhưng anh lại không xuất hiện Tiền tiểu phi tin và trực giác của bản thân Cho đến hôm nay Cú điện thoại nửa đêm hôm đó Vẫn cứ luẩn quẩn bám lấy cô Muốn gạt đi cũng không được Từ trước đến nay Cô vẫn như thế Một khi muốn biết đối phương là ai Thì ngay lập tức phải hành động Một hôm Cô gọi điện đến để hỏi thăm dò Không ngoài dự liệu Người nghe điện thoại là một phụ nữ Giọng nói trẻ trung và rất dễ nghe Có chút dịu dàng điểm tĩnh, lại có chút tao nhã. Tóm lại là cô chưa từng tiếp xúc với người như vậy. Tiền Tiểu Phi liền hỏi luôn. Chỉ có quen thậm chí không? Thẳng thắn, trời không sợ đất không sợ. Đầu bên kia dướng như ngừng lại vài giây, ngắn ngủn như tín hiệu đường dây cáp chạy qua yếu biển bị ngưng lại chút xíu vậy. Sau đó lập tức trả lời cô. Có quen. Vẫn giọng điệu ấm áp đó, không nhanh không chậm, ngược lại khiến cho Tiền Tiểu Phi cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng cô liền lấy lại dũng khí, mạnh dạn hỏi. Chỉ có cách nào liên lạc được với anh ấy không? Tôi cần gặp anh ấy. Xin hỏi cô là ai? Là bạn của anh ấy. Bạn ư? Đối phương thấp rộng hỏi lại. Là bạn bè đặc biệt ấy? Thời tiết nóng bức. Có chút ai nồng như chào đón trận mưa rào. Tiền tiểu phi đứng ở ban công kỳ túc xá. Không biết người đã nhẽ nhạy mồ hôi từ khi nào. anh ay ban u đoi phuong thap giong hoi lai la ban be đac biet ay thoi tiet nong buc co chut ai nong nhu chao đon áo hai giây... Ở chợ đêm không phải là hàng cốt tông nên giờ như muốn dính vào người cô. Cô có chút ngán ngẩm nghĩ bụng, tôi là gì của anh ấy thì có liên quan gì đến chị? Ở tuổi của cô, một cô gái lớn lên, nghe chuyện hot nhất tại đọc